Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy, chương 11, phần 3. Khói thuốc làm cây xòe mắt em. Trong tiệm phảng phất mùi cây nồng của ớt và mùi thịt kho tàu. Dạ dĩ em không tốt, anh cũng không thích ăn cay. Đừng gọi món đầu cá sốt cay nhé. Lãnh phong nhìn thực đơn rồi hỏi vệt nhàn. Được. Bạch nhạc chiều ít khách, không thành vấn đề. Họ gọi tôm nướng, thịt xào và thập cẩm, cá diếp, kho tổ, đậu xếp hoa, trắng miệng món kíp rau và bí đỡ chân. Cô nhân viên phụ trách gọi món vừa ghi chép vừa dẫu mỏ, lòng rất bực bội. Hai cái người này thật quái lạ, đến quán ăn Hồ Nam lại gọi toàn món miền Nam, thế thì đến làm cái quái gì? lãnh phong mỉm cười gấp thực đơn lại cô ấy giận rồi không giới thiệu được món đặc sản thì tối nay không có tiền hoa hồng nhìn theo bóng cô nhân viên bạch nhạn gợi chuyện tiệm ăn mời khách uống trà mông cổ vị rất ngon bạch nhạn uống liền hai bát lãnh phong gật đầu ra ngoài ăn cơm có lúc không hoàn toàn là vì khẩu vị mà còn mang theo một chút tâm tư Hai ngày nữa là tay em cắt chỉ rồi. Bạch nhạn giỡn bằng cho anh xem, mắt sáng như sao. Nhìn này, hai hôm nay không cử động bùa bãi, Nên miệng vết thương, lành rất nhanh. Có gì đáng khen đâu, nếu đúng biểu hiện tốt thì phải động não. Vì ba trăm tệ mà phải chịu khổ như vậy, có đáng không? Qua hàng mi dày, lãnh phong nhìn cô, rồi nhắc lại chuyện cũ nhẹn băng bó lại cái tay rồi nhếch miệng. đó là vì anh không hiểu em nên mới nói như thế. lãnh phong cười. em rất phức tạp sao? so với người khác thì em rất phức tạp. lãnh phong, anh có biết em không có bố không? bà trạng chớp mắt bình tĩnh nhìn lãnh phong. lãnh phong sững người nhất thời không trả lời. Bạch nhạn nói tiếp Em không chỉ không có bố Mà em còn không biết bố em là ai Mẹ em là diễn viên kịch Cũng được coi có tiếng ở tỉnh Nếu anh thích việc kịch Thì chắc chắn anh không lạ gì bà ấy Lãnh phong bất giác ngồi thẳng người dậy Gương mặt trở nên nghiêm túc Sợ rồi sao Bạch nhạc nhướng mày Cười thản nhiên Trong bệnh viện Chẳng có mấy người biết chuyện này Lúc em cưới Liễu tin mới biết gặp mẹ em một lần Cô ấy tưởng bố em mất sớm Chứ không biết rằng Em chẳng biết bố mình là ai Em có một linh cảm là người đàn ông Ban cho em sinh mệnh này Nhất định vẫn còn đang sống đâu đó Trên cõi đời này Chỉ là em không biết ông ấy Mà ông ấy cũng không biết sự tồn tại của em Thật ra em không hề mong đợi Cũng chẳng hề tò mò chút nào về ông ấy Nghe mấy chuyện này Anh có tưởng tượng nổi em đã lớn lên Dưới những con mắt soi mối Của những người đời như thế nào không Lãnh Phong không cười Có thể nói Đầu óc anh nhất thời Không theo kịp câu chuyện Anh luôn tưởng rằng Bạch Nhạc là cô gái bé nhỏ Có gia cảnh bình thường Nhưng rất được cưng chiều Tính cách hoạt bát, thông sáng Ngoan ngoãn Hiểu chuyện Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên Mời hai vị dùng trời mưa nên khách không đông, thức ăn nhanh chóng được đưa lên. Bạch nhạn không ngạc nhiên trước sự sửng sốt của lãnh phong. Minh Thuyên là người duy nhất của em thợ bé, cũng là người duy nhất đối xử tốt với em. Lãnh phong đến thở rồi từ từ thở hắt ra giờ thì anh đã hiểu được sự yêu thương và bất lực của Minh Thiên mỗi khi nhắc tới cô em gái lắm liềng là xuất phát từ đâu. Bạch nhạn gọi một bình rượu hoa điêu đun nóng với đường phèn và gừng tươi, ngửi thôi đã muốn say. Cô uống hai ngụm dưới ánh đèn, gương mặt cô rạng rỡ như hoa đào. Cũng là người em yêu quý suốt đời. Rượu vào có thêm can đảm, Bạch nhạn bèn giống hết nỗi lòng với lãnh phong cô nên thành thật và tôn trọng anh không có ai có thể thay thế vị trí anh ấy trong tim em nhưng em và anh ấy không thể ở bên nhau lãnh phong nhấp một ngụm rượu mà cảm giác như đang nuốt một hòn lửa cuộc hẹn do bạch nhạn chủ động đề xuất quả nhiên là hồng môn yến hồng môn yến bữa tiệc hồng môn ý chỉ bữa tiệc mang nhiều âm mưu Có hại cho người tham dự Xuất phát từ tích Hàng vũ mở tiệc ở Hồng Môn Để giết lưu Ban Anh không nói gì Nghĩ xem tiếp theo đây Bạch Nhạc sẽ nói những gì Bọn em đã ước hẹn Mặc dù không thể ở bên nhau Nhưng bọn em sẽ cố gắng sống cho thật tốt Đem tình cảm dành cho nhau đáp trả lại Cho người sẽ yêu thương bọn em Để giảm những nỗi tiếng xuống mức thấp nhất Anh xem Em kết hôn rồi Minh Thiên cũng có bạn gái Bọn em sẽ không thể làm cho người kia phải lo lắng Anh lãnh Anh có bao giờ tò mò Rằng tại sao em lại chọn khang kiếm không Tim lĩnh phong thắt lại Anh sững sờ ngẫn đầu nhìn bạch nhạc Dưới ánh đèn Lúng đồng tiền của cô lấp ló Vẫn là cô gái nhỏ nhắn thanh tú tình cảm trong ánh mắt sóng sánh như bước. Đây chính là chủ đề của buổi tối hôm nay sao Bạch nhạn thật thông minh, tự mình thổ lộ trước anh, để anh nhìn rõ cho thật, để cho anh biết được trái tim cô đang nghiêng về đâu. Anh có thể từ chối không muốn biết không? Trước khi gặp anh ấy, em đã từng đi xem mặt, Cũng đã gặp được mấy người đàn ông không tồi Nhưng không hiểu sao Em không thể nảy sinh tình cảm với họ Mà cũng linh cảm rằng Họ sẽ không thể chấp nhận được hoàn cảnh phức tạp của em Vì thế Chưa đợi mọi việc bắt đầu Em đã nói lời tạm biệt Khang Kiếm và em là những người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau Khi anh ấy theo đuổi em Em cũng từng bài xích địa vị, xuất thân và giá thế lẫy lừng của anh ấy Nhưng khi nhìn thấy anh ấy Có một khí chất nào đó trên người anh ấy khiến em cảm thấy quen thuộc và gần gũi Sau này em mới biết, thì ra bọn em cùng thuộc một loại người Điều là những người biết cuộn đôi, chân rất chặt, giả vờ kiên cường và vui vẻ trước mặt người khác Thực ra bên trong lại rất yếu đuối, rất tự ti Khao khác chờ mong một máy ấm. Chỉ có điều anh ấy không hạnh phúc và vui vẻ như em, bởi vì em có Minh Thiên. Nhưng bọn em đã ly hôn. Lãnh Phong hỏi giọng rất thấp, gần như chìm nghỉm trong âm thanh huyên náo của tiệm ăn, nhưng Bạch Nhạn vẫn nghe thấy. Sao không thể không ly hôn chứ? Khi đó Cả hai đều bị tổn thương Trước mặt là đỉnh núi hiểm trở Sau lưng là vực thẳm nam thẩm Nếu không đi hôn Kết cục như vậy sẽ cứ mãi tiếp diễn Chỉ còn chia tay Cả hai sẽ bình tĩnh lại Dưỡng thương thật tốt Dành ra một chỗ trong trái tim Thì mới có thể bắt đầu nhìn rõ đối phương Và điều chỉnh tâm trạng của mình Anh ta có xứng đáng không? em lãnh phong đau thắt lại. Lãnh phong, cuộc đời không thể so ra được. Trước đây, em vẫn án trách sự tàn nhẫn của ông trời. Tại sao em không thể có bố mẹ yêu thương mình hết mực, giống như những người khác? Tại sao em và Minh Thương yêu nhau như, lại không thể ở bên nhau? So ra tất cùng, cũng chẳng thay đổi được gì. Đó là hiện thực, mà ta chỉ có thể đối diện. Nếu anh thích một người, Anh có đi so đó, ai hy sinh nhiều hơn, ai bỏ ra ít hơn không? Không đâu, trái đất có hàng tỷ người, anh gặp hàng ngàn người, anh quen hàng trăm người, nhưng anh sẽ chỉ thích một người mà thôi. Có nở so đo không? Tại sao lại cảm thấy sinh mệnh rất đáng quý giá? Là bởi vì thời gian chết đi quá dài. Bây giờ em 24 tuổi Cứ cho là em sống thọ đến 80 tuổi thì mới chết Thì cũng chỉ còn lại có 56 năm Trong 56 năm này Em còn chưa lập gia đình Chưa sinh con Chưa đi rất nhiều nơi em thích Chưa làm rất nhiều chuyện Em muốn làm bà ngoại, bà nội Em cũng không có thời gian so đơn nhiều đến thế Nắm bắt những cái trước mắt mới là quan trọng Nhưng em không sợ anh ta sẽ lại làm tổn thương em sao Bạch nhạn mỉm cười Em cảm thấy phải là anh ấy lo, lắng em làm tổn thương anh ấy hay không Anh ấy đã dỡ hết thủ đoạn ra rồi Em biết điểm yếu của anh ấy Còn anh ấy lại không biết điểm yếu của em Người ta nói đàn ông giống như trẻ con Em không thể chỉ chấp nhận sự sức trúng hơn người quá anh ấy sau khi trưởng thành Mà lại từ chó sự ngăn bướng dập bội bà cô ấy ở thiếu thời Cuộc hôn nhân của bọn em bắt đầu là nghị chuyên Anh ấy lấy em về là có mục đích Em cũng gầm theo dõi anh ấy với tinh thần đề cao cảnh giác Chỉ cần hơi có gió lay cỏ động Em vẫn luôn giữ vững vị thế của mình Hôn nhân thất bại Không hoàn toàn là trách nhiệm của mình anh ấy Mà cũng có lỗi của em Em nghĩ thông suốt tất cả những điều này Từ khi nào? Khi một người đàn ông Luôn ở trên cao ngất ngưỡng Từ bỏ hết tôn nghiêm trước mặt em Cuối mình làm các bụi bộc lộ bản thân không chút che giấu Khi một người đàn ông Trong hoàn cảnh bi thảm nhất Dùng hết mọi cách, dù là ăn trộm, ăn cướp, cũng phải sắp xếp để em có cuộc sống tươi đẹp nhất. Còn anh ta lại chọn cách rút rưa khỏi cuộc sống của em. Không cần những lời xáo rỗng trái tim tự nhiên sẽ rung động. Lãnh phong nhắm mắt lại, thoáng chút nói tiếc, thoáng chút buồn ngồi thoáng chút chua xót Bạch nhạn bằng sự khéo léo và thẳng thắn của mình đã nói cho anh biết bọn họ cuối cùng sẽ phải đi lướt qua nhau. Gặp gỡ muộn màng, số phận đã an bài tất cả mọi thứ giữa họ đều đã muộn. Anh không biết phải oán trách ai, oán trách điều gì, chuyện tình cảm thật khó nói. Nhưng anh chẳng qua chỉ nghe qua lời kể của Minh Thiên đã động lòng với cô. Theo đuổi tới Tân Giang, biết được cô đã thành vợ người ta, nhưng vẫn thổ lộ với cô. Về mặt đạo đức, đó là điều rất không nên, nhưng đó lại là tiếng gọi của con tim. Trong mắt anh, Khang kiếm là một tên đàn ông khốn kiếp, Không biết chịu trách nhiệm, Nhưng Bạch nhàn lại thích hắn ta, Có điều, Bảnh Phong không khỏi suy nghĩ, Nếu ban đầu anh biết được sức thân của Bạch nhàn Biết được trong lòng, Bạch nhàn còn vương vấn một hình bóng khác, Anh có động lòng với cô, Giống như bây giờ không? Dù câu trả lời là gì đi chăng nữa, Bây giờ cũng đều vô nghĩa, Nói lâu quá rồi, Mồm hơi khô, bạch nhạn rốt một bát trà đầy rồi tu ẩn ực một hơi hết sập. Em định tái hôn à? Lãnh phong chua chát hỏi. Vụt! Bạch nhạn cười bắn cả nước trà ra ngoài. Ai lại coi hôn nhân như trò trẻ con thế? Lãnh phong nhấn mày. Em chỉ nói với anh cảm xúc của em. Nhưng hôn nhân không phải là chuyện của hai người Mà là chuyện của hai gia đình núi cao vực thẳm Giờ bọn em vẫn tồn tại Có thể vẫn còn những con người Những sự việc mà anh ấy không ngờ Đã xuất hiện Bây giờ mà vội vàng quay lại với nhau Thì chưa biết chừng kết quả Lại cũng như trước đây Em vẫn phải sống cuộc sống Độc thân tự do trước đã Cô độc thân Nhưng cũng sẽ không cho bất Thì người đàn ông nào có cơ hội. Lãnh phong nâng ly rượu lên, rượu hoa điu nguội rồi nên hơi đắng. Để em, để em. ăn cơm xong, đi ra ngoài. Bạch nhãn vội chạy tới về thu ngân, tranh trả tiền. Lãnh phong khẩn lại, cười cô quạnh. khi thật sự muốn cự tiệc một người, Bạch nhạn sẽ đề phòng tới mức. Một cái kim cũng không chui lọt. Điều khiến cảm thấy thanh thản là, Cô không dùng giọng điệu lạnh như băng mà nói với anh rằng, Xin lỗi, em thật sự không thể nào tiếp nhận tình yêu của anh. Kết quả tuy giống nhau, Nhưng cách từ chối này rất ân cần, Rất chân thành và chu đáo. Họ đi xuyên qua hành lang để ra ngoài cửa lớn, Lý Trịch Hảo dáng ngà ngà say, mặt đó phần phần bước tới Ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ta Đón là anh ta đưa y đồng đồng tới đây ăn chơi nhộn nhẹt Lòng Bạch nhàn không khỏi phẫn nộn Tiến triển tốt đấy nhỉ Lý Trịch Hảo đã đi qua rồi Nhưng nhắc thấy Bạch Nhạc và Lãnh Phong thì lùi lại Giọng điệu nhàng nhạt nhưng rõ ràng mang ý nghĩa mẻ mai Lãnh Phong bị câu hỏi của anh ta làm cho ngơ ngác. Không rõ anh ta có ý gì, nhưng không cần, anh phải bận tâm, Bạch nhạn đã lên kiến trước. Dạ, sự tiến triển này, nếu so với ngọn lửa tình kinh thiên động địa của thai Lý và cô Y thì đúng là một trời một vật. Lý Trạch hậu nhìn Bạch nhạn cơn xanh nổi đầy mặt. Anh ta hiểu quan hệ của Bạch nhạn và liễu tinh sâu sắc tới mức nào. Lần trước lúc đi xem nhà, Anh ta đã được nếm sự lợi hại của cô Chỉ một câu nói nhẹ bẩn như không Cô cô đã khiến mặt mũi của anh và y đồng đồng sám xịt như cho. Anh không dám nổi giận Cũng chẳng thể nhịn nhục được Ngãnh cổ nhìn ngó hồi lâu rồi mới cố nén giận nói Bạch nhạn, Anh biết em có thành kiến với anh Nhưng anh biết anh bị như thế là đáng đời Có điều đây là chuyện của anh và liễu tin Em đừng chưa hỏi rõ ngọn ngành đã bắt kệ đánh người. Liệu tinh hiện giờ cũng đâu có cô đơn. Giọng điệu nghe vừa đánh đổ hũ giám ủ mấy trăm năm. Không cô đơn. Nghe anh ta nói vậy, bạch nhạn nổi trận lôi đình. Ý anh tức giận việc anh lên giường với người phụ nữ khác, liễu tinh cũng có phần sai. Đúng đúng. Cô ấy sai Sai là vì cô ấy cho rằng Anh là thầy người ta Nên đạo đức sáng người Có tình có nghĩa Thật chất anh chỉ là một tên trần thế mỹ thời đại Cố làm ra vẻ đạo mạo mà thôi Tí Trịch hầu đứng sững người như trời trồng Máu dồn lên mặt Mặt đỏ tí tai Phải hết thật mạnh mất hơi Anh ta mới có thể khống chế được cân kích động Rồi nói qua kẻ răng Tôi thay lòng đổi dạ. Thế cô ta tốt ở chỗ nào? Cũng chỉ mới có mấy tháng thôi mà đã ôm ôm ấp áp một thằng đàn ông khác rồi. Tiếc trịch hảo nhắm mắt lại, nhớ là cảnh tượng nhìn thấy trước cổng bệnh viện sáng hôm đó, cơn xanh trên trán nổi vờ lên. Không thèm quan tâm điều anh ta nói thật, hay là giả, bịch nhạn cười lạnh. Lẽ nào anh muốn liễu tinh ôm một tấm bia tiết hạnh, thủ tiết vì anh? Hay là phải quỳ nơi, chia tay, đợi anh chơi chán, đợi lương tâm anh thức tỉnh, rồi lại quay về cùng cô ấy, ngắm nước chảy bèo trôi. Bạch nhạn, em không phải là liễu tinh, em căn bản không hiểu được tình cảm 14 năm của chúng tôi. Lý Trạch Hạo khàng giọng nói, mắt đỏ he. Bạch nhạn nheo mắt, cười te. Tôi đâu có dạy dỗ người khác, đương nhiên không hiểu. Nhưng chị ta hiểu, cô bĩ môi. Lý trạch Hạo quay đầu lại, trơ như phỏng, nhìn ý đầm đồng mặt mày trống bệ đăng đứng ở cửa căn phòng bao riêng. Thầy Lý, anh đi vệ sinh mà sao lâu thế? Trong phòng, thò ra một cái tròn, vẫy tay cười cười với Lý trạch Hạo. Tới đây! Lý trạch Hạo cúi đầu, bước qua người bạch dạ, và lãnh phong, mắt nhìn thẳng. Y đồng đồng vẫn đứng sững nơi đó, không nhúc nhích. Vào đi. Lý Trạch Hạo kéo Y đồng đồng. Đừng đụng vào tôi. Y đồng đồng hất tay anh ta ra. Lý Trạch Hạo xầm mặt kéo mạnh Y đồng đồng vào trong phòng, cửa phòng đánh lại cái xầm. Bạch Nhạn nhún vai. Chúng ta đi thôi. Lãnh phong nổ máy xe, ra tới đường. Anh quay sang nhìn bạch nhạn, đừng giận nữa, em không tức giận. Em chỉ không ngờ anh ta vừa ôn áp người phụ nữ khác, lại dám nhắc tới tình cả 14 năm. Liễu tình đáng thương giờ này vẫn còn vương vấn anh ta. Bạch nhạn mệt mỏi, dựa vào ghế nhắm mắt lại, dây dây thái dương. Nếu có tình yêu, chẳng phải em đã nói không cần so đo xong. Lãnh phong vừa học vừa thật hành luôn Bạch nhạn hạ cửa kính xe xuống một nửa Để gió đi mát lạnh thổi u vào xu đi nổi tuyệt bỏ trong lòng Liễu Tinh và anh ta đã từng bên nhau rất ngọt ngào xu chèo mát mái Chưa từng trải qua mưa gió Bây giờ chỉ mới có một chút sóng gió Anh ta đã vứt cô ấy lại mà quay lưng bỏ đi Hôn nhân là chuyện cả đời người Phải chia sẻ ngọt bùi cùng nhau hạng nạn. Em và Khang Kiếm chưa từng trải qua ngọt ngạo Từ khi quen nhau chỉ toàn là sóng gió Chính vì đã trải qua những điều này Nên mới có ý thức được điều gì, gì là quan trọng nhất Chuyện này lại khác Muốn gặp được một tình yêu chân chính Vững chắc như bàn thạch Thật khó biết bao Nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ Cô dần bình tâm lại Từ đầu đến cuối Lãnh Phong đều im lặng. Anh nghĩ sau đêm nay, cách hiểu của anh đối với tình yêu có lẽ đã khác. Hiểu chính xác thì đã sao? Còn có cơ hội thổ lộ với ai? Lãnh Phong thở dài. Đây là một đêm cực kỳ điên cuồng. Làm nghề trồng ngừa suốt mười mấy năm, lần đầu tiên lý trạch hảo được cơm, no rượu say, Trai trai gái gái, ca hát nhảy múa, massage ôm áp như đang ở trốn bồng lai. Bên ngoài là cái rách da, lạnh căm, trong vòng là gió xuân, ấm áp. Một vị lãnh đạo của một ngôi trường tư tại một thành phố mở cửa ven biển phía cực Nam Tổ quốc tới Tân Giang để chiêu mộ nhân tài giáo dục. Lý Trịch Hạo là người mà hiệu trưởng muốn mời đi nhất. Không biết Lý Trịnh Hào đã uống bao nhiêu chai rượu, Ngay cả anh ta cũng không điếm được, Chỉ nhớ vị lãnh đạo hò bạn, Mắc khơi gian ngày cứ một mực nói, Thầy Lý, nể mặt tôi, uống đi, Thầy Lý, trường chúng tôi cảnh đẹp như tranh vẽ, Bốn mùa đều là xuân, Tiền lương một năm là hai trăm ngàn tệ, Còn bao cả phòng ăn ở, Trong gió xuân ấm áp, Đầu lý trạch họ vẫn giữ được sự tỉnh táo Anh làm bèm nói Muốn tôi đi Được thôi Nhưng tôi có một điều kiện Tôi phải đưa một người theo Thầy vạn hiếp mắt lại Có vẻ mờ ám Là cô giáo y Phải không Lý trịch họ trợn mắt Sao anh lại biết Biết người biết ta Trăm trận, trăm thắng, hàng cảnh của thầy Lý tôi rõ như lòng bằng tay. Thầy bạn phóng khoáng vỡ mực. Chuyện này, hiệu trưởng của chúng tôi đã sớm sắp xếp. Chỉ cần thầy Lý tới đó, chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận cả cô giáo y. Lòng rạo rực như đang nở hoa, tiết Trịch Hảo vội vàng lấy điện thoại ra. Hôm nay, anh phải nở, nở, nở, nở mặt trước mặt y đồng đồng một phen. Anh... Lý Trạch Hảo tuy không làm quan lớn nhưng sau này cũng có y đồng đồng sống trong dung lũa, ăn ngon mặt đẹp, để xem sau này cô ta còn so sánh anh ta với bạn trai cũ của cô ta nữa không. Lúc này Lý Trạch Thảo đã tương đối tỉnh rượu. phía sau đánh đầu vạn và mấy thầy giá vẫn đang chén tạp chén thu, nhiệt khuyết chân tràn, còn trước mặt khu mặt y đồng đồng vừa lạnh lẽ vừa nặng trịch như một tảng đá. Có chuyện gì về nhà rồi nói. Đí trịch hạo hơi chột dạ. Hôm nay, trước cuộc là ngày vui, hay ngày buồn đây. Không hiểu sao tới qua, anh lại mơ thấy liễu tinh. Họ hôn nhau đắm đú trong rừng dương liễu ở quê. Muốn ngừng lại mà không được. Tay anh lần lần cởi khúc áo trước ngực liễu tinh. Đang muốn thò tay vào trong thì bỗng tỉnh giấc. Sau đó trong đầu anh ta. Toàn hình ảnh Liễu Tinh không tài nào ngủ được, ma quỷ xui khiến, trời còn chưa sáng. Anh ta đã chạy ra chợ mua một con cá chết thật tươi, nấu một nồi canh hành thánh có hồi, lại chạy vội tới bệnh viện, lại gặp lúc Liễu Tinh đang ôm ấp người đàn ông khác. Cả ngày hôm nay, tâm trạng anh ta bực bội, chẳng dễ chịu chút nào. Bây giờ trái tim anh ta lại càng giống như bị treo bằng dây thần, đến thở cũng không thoải mái. Tôi muốn nói luôn bây giờ. Y đồng đồng cảm thấy như có một khẩu súng, nước ngắn mạnh, từ đầu tới chân chỗ nào cũng lạnh thấu tâm ca, không khỏi rung lên cầm cặp. Phía trịch hậu mà cô tưởng nắm gọn trong lòng bàn tay, thì nay đã đứng núi này trong núi nọ. Ý nghĩa chia tay như một bầu nước trồng chành dụ dỗ cô, cô nhìn ra nước đó, y tay ra, thậm chí còn nắm chặt lấy nó, trong lòng lệ Có một âm thanh quỷ quái dọa dẫm vang lên, ném đi. Tại sao? Y Đồng Đồng hét lớn. Người phụ nữ như cô đến nước này rồi, tất cả tình cảm cũng phải nhường chỗ cho thực tế phũ phàng thôi. Mà âm thanh quỷ quái đó cất lên trong đáy lòng cô. Y Đồng Đồng ức ức không thốt nên lời, cả người run rẩy vì khan kiếm cô có thể chấp nhận hiện thực. Nhưng vì Lý Trịch Hảo cô không cam tâm Lý Trịch Hảo bị y đồng đồng Nhìn tới mức Lông tơ vẫn đứng lên Lúc này căn phòng ổn im bặt Những người đang uống rụng Dồn toàn bộ sự chú ý lên người bọn họ Anh cảm thấy y đồng đồng làm mất mật anh Trên đời này Cóc ba chân thì hiếm Chứ phụ nữ thì đầy ra Ai sợ ai Nghĩ vậy máu bèn dồn lên đầu Được Vậy chúng ta ra ngoài nói Anh thô bạo kéo y đồng đồng ra ngoài, thầm nghĩ chỉ cần y đồng đồng nhấn tức giận với anh, anh sẽ lập tức nói chia tay. Quả quyết như đinh đóng cột, không chờ một đường lùi, mặt mày anh xương xỉa, nhưng trong lòng lại cuộn sống. Anh nói thật cho tôi, người anh yêu rút cuộc là tôi, hay là các con bạn gái của nhà quê trong như con dở người vợ của anh? Câu nói này, y đồng đồng là những bộ mấy phần, không hề làm khó lý trình hạo. Chỉ cần anh ta chịu xuống nước dỗ dành cô, mọi việc sẽ ổn Nhưng câu nói này Con bạn gái của nhà quê trong như con giỡn người quý đồng đồng Đã động vào nỗi ấm ức kéo dài suốt ngày hôm nay của Lý trạch Hạo Mắt anh nảy lửa, giọng hàng đật, nhưng rất rành mạch Xin lỗi, anh không quên được cô ấy Y đồng đồng nhìn Lý trạch Hạo Chầm chầm, nhát mặt vô cảm, cũng không ngắt lời anh ta Đợi anh ta nói xong Sau một hồi trầm mặt Cô ta đột nhiên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu buông tay dán mạnh Lên mặt Lý Trạch Hảo Câu nói này tôi luôn muốn nói với anh Thật ra khi ở bên cạnh anh Tôi luôn tự thôi miên chính mình Coi anh là bạn trai cũ của tôi Anh xem khi lên giường tôi đều nhắm mắt đấy Y đồng đồng điềm tĩnh Nói một cách kỳ lạ Không giống như đang phát điên Một việc xảy ra trong vòng vài giây Cô vừa dứt lời Chưa kịp chớp mắt Lý Trịch hậu vuông tay lên Bên trái bên phải cũng tặng cho cô Hai bạc tay còn vang giòn khô khóc Hơn cái bạc tay của cô khuôn mặt trắng trẻo với đồng đồng phút chốc xương vù như một chiếc bánh bao bị lên men Cô ta đứng im như gây dại Không nhút nhích Nhìn trầm chầm, chầm vào người đàn ông Thường ngày vẫn vân vân dạ dạ với chính mình Bằng với mặt không dám tin Lý Trịch Hảo thu tay về nhắm mắt lại Tôi còn muốn chơi thêm một lúc nữa, cô về trước đi. Anh ta không nhìn cô, đẩy cửa bước vào phòng rồi tức tối, sập cửa lại. Y đồng đồng đứng xửng người như trời trồng, không nghĩ được gì. Cô ta thẩn thờ quay người đi về phía tới cửa. Gần đó có mấy người phục vụ, đang xì xà bàn tán, nhìn cô với ánh mắt thương hại. Cô đi theo bản năng, mặt râu rác. Cô đi tới bên đường, giơ tay vẽ xe, mấy móc nói địa chỉ tóc ướt và giọt mưa hắt xuống mặt rất lạnh.